Các bạn khán giả thân mến, ngày hôm nay hai web blog trân trọng giới thiệu tới các bạn bộ trường thiên tiểu thuyết lịch sử Sông Côn mùa lũ của tác giả Nguyễn Mộng Sắc. Người xuyên độc Lưu Hà truyền được phát hành duy nhất trên website haiwebblog.com. Lời giới thiệu. Sông Côn là con sông chảy qua vùng đất Tây Sơn quê hương của anh hùng Sơn Tộc Nguyễn Huệ. Anh Nguyễn Mộng Sắc là người cùng quê với người anh hùng nhân vật tiểu thuyết đó của anh. Đó cũng là một lợi thế để anh có những tình cảm và hiểu biết đàng viết về biến cố lịch sử quan trọng nhất của thế kỷ 18 đó. Nhưng không phải chỉ có thế, để viết về lịch sử. Tuy nhiên là tác giả thông hiểu lịch sử, nhưng đây không phải là sự học ở chỗ sự học tạm ngừng bút. Vì thật ra nó chưa bao giờ thực sự ngừng bút thì tiểu thuyết bắt đầu. Tiểu thuyết là lĩnh vực của cái có thể của tưởng tượng. Tất nhiên là sự tưởng tượng ở đây bị chế ước bởi tình cảm và sự nhận thức về lịch sử. Sông Côn Mồ lũ lần đầu tiên trong văn chương Việt Nam là một trường thiên về lịch sử thế kỷ 18. Tác phẩm rất hấp dẫn. Trước hết là vì phẩm chất văn học của nó Các sự sự thì ta đã biết cả rồi, nhưng những tình cảm, những thôi thúc nội tâm, những suy tưởng, những quan hệ giữa con người với con người trải xai có một biến cố lớn lao thì đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc. Và sự phong phú của nó, vẻ đẹp của nó lôi cuốn ta, lôi cuốn như người yêu lịch sử dân tộc, yêu con người Việt Nam, nhân ái và quảng cảm. Ở đây Nguyễn Huệ đã được mô tả thành công như đã có trong sử sách, anh hùng đến mức xuất sắc, thiên tài, nhưng không phải anh hùng một cách đơn giản, tự nhiên, nhien nhiên mà có những suy tưởng chân trời, có hàm lượng trí tuệ, triết học lịch sử cao làm động cơ bên trong của những hành động. Nguyễn Huệ bình sĩ trong đời thường cũng có những cái bị ràng buộc bởi xã hội. Anh yêu an sâu thẳm, thiết tha biết bao nhiêu nhưng rồi anh phải lấy người khác. Và An thì cũng vậy. Thành công nhất là tuyến nhân vật hư tưởng, tuyến nhân vật đời thường, thế sự, cái hồn, cái nền, cái thẳm sâu của tiểu thuyết lịch sử. Xét cho cùng, tiểu thuyết lên đề tài lịch sử phải giải quyết một nhiệm vụ kép. Nói như Trí Lan Viên có lần đã nói về chuyện này, nó phải nhảy qua hai vòng lửa, vòng lửa lịch sử và vòng lửa tiểu thuyết. Trước mắt nhà văn bao giờ cũng là những con người với những sảng buộc qua những biến cố lịch sử và qua chính mình. Về tuyến nhân vật này, thành công lớn nhất của tác giả là An. An là người phụ nữ Việt Nam của mọi thời biến động, nhân lại, yêu thương, đi hết số phận mình và phong phú đẹp đẽ biết bao trong nội tâm. Có thể nói, tác giả đã gửi vào An rất nhiều những trải nghiệm, những suy tưởng về người phụ nữ Việt Nam Người gánh lịch sử, đất nước, chồng con trên đôi vai bé nhỏ yếu đuối của mình. Có thể nói, An là cái nguyên lý thi học, cái thước đo thực nghiệm của tác phẩm. Điều thú vị là An đã làm say mê ba bạn gái của nàng thời nay. Sau khi sông côn một lũ in lần thứ nhất, đã có rất nhiều bạn đặt tên con mình là An, Khánh An, Bình An, vân vân như một kỷ niệm. Tiểu thuyết đã đi được vào người đọc và cuộc đời. Bên cạnh đó là những nhân vật như Lợi, Lãng, Kiên, Trinh. Họ cũng được tác giả xây dựng thành công với những nét tính cách khác biệt. Những người cắm về triết lý cuộc đời, triết lý lịch sử. Người thì trung thực vô tư, nghệ sĩ, người thì chịu đựng nhân lại. Thông qua các nhân vật, hành động và suy tưởng của họ mà cuộc đời, lịch sử được thể hiện, hiện với bao hấp dẫn, say mê, nghi ngại. Toàn bộ tuyến nhân vật hư tưởng này, thực ra thì các nhân vật lịch sử trong tiểu thuyết này cũng là hư tưởng của tác giả. Quả đã là một sáng tạo mới góp phần làm cho cuốn tiểu thuyết đáng mặt là tiểu thuyết theo cái nghĩa cổ điển của từ này. Ngoài những thành công về nhân vật, về ngôn ngữ, về sự dựng cảnh, về phát triển tình tiết, tác phẩm bao hàm một cái nhìn đúng và sâu về dòng chảy của lịch sử, về sự phát triển của sơn tộc, một cái nhìn đáng yêu và rất dễ chia sẻ. Nguyễn Mộc Xác đã viết tác phẩm này lúc còn ở trong nước vào những năm 1978, 1981 với những cố gắng rất cao. Chúng tôi thay vui khi thấy có một nhà văn đã dăm bỏ nhiều công phu, tâm huyết và tài năng để sự một bộ tiểu thuyết Trường Thiên về một người anh hùng sân tộc, về một thời đại lịch sử mà chúng ta mãi yêu mến, tự hào và luôn luôn muốn hiểu biết sâu thêm và có thể nói rằng tác giả đã thành công. Với sự giúp đỡ của nhiều bạn bè và tổ chức, cuối cùng trung tâm nghiên cứu quốc học và nhà xuất bản văn học đã làm được điều mà chúng tôi mong mỏi, đưa được tới tay bạn đọc một bộ sách hay, bổ ích có nhiều ý nghĩa. Một tác phẩm rất cần có trong hành trang văn hóa của mỗi người Việt Nam chúng ta trong lúc này. Mỗi một cuốn sách có một số phận riêng của mình, cầu trùng ngôn Latinh đó thực đúng với tác phẩm này. Từ quê hương Việt Nam xa đi, nó lại trở về quê hương để chắc chắn nó sẽ được yêu mến và trân trọng. Vì nó chính là những tình cảm cội nguồn với quê hương, đất nước, tổ tiên không sẽ xỉ phai nhạt. Hy vọng rằng trong bộ sách này dù dài trên 2000 trang sẽ được bạn đọc săn lòng dành thời giờ cho nó và chúng tôi tin chắc rằng các bạn sẽ không có điều gì ân hận khi phải mất công đọc nó. Tôi đã tìm đọc cuốn Song côn một lũ trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm 1996. Khi đó tôi đang ở thăm trường đại học UICosin Pain, một đại học nằm ở cực bắc Hoa Kỳ, trong một thành phố hết sức tĩnh lặng. Ngoài việc đi thăm các khoa, tiếp xúc với một số thầy giáo, đi thăm các nông trại và ngôi nhà bên hồ của vợ chồng giáo sư Egan, người đã tổ chức chuyến đi Tôi không có việc gì làm trong gần 10 ngày ở đó. Cuối xuân, trời se lạnh và buồn, tôi nhớ nhà. Thế là tôi lôi bộ xông côn ra đập. Và càng đập, tôi càng bị cuốn hút. Cứ ngỡ như gặp một cái gì vừa quen vừa lạ, thú vị vô cùng. Tôi là người để tâm tìm hiểu nhiều về thời Quang Trung, về xứ sở Tây Sơn. Tôi đã dịch nhiều văn thơ Ngô Thì Nhậm nhưng thực ra sở sở rất ít. Rất cần có một cuốn lịch sử Tây Sơn quang trung cho ra trò. Một cuốn như thế phải là một công trình sưu tầm, nghiên cứu công phu từ điển giả, đít xử liệu và là một ngọn bút sâu sắc, thông minh. Hình như ta chưa có một cuốn sách như thế. Còn về tiểu thuyết kịch bản thì chưa có cái nào thật xứng tầm với thời đại đó. Nó mới là một cái xí nhất thời làm vội, ngẫu nhiên Song Quân Mồ Lũ là một nỗ lực tổng hợp với một quan niệm mới cả về tiểu thuyết và cả về lịch sử. Tôi rất quý cuốn tiểu thuyết này. Tôi nghĩ nó là một người đẹp khó gặp lần thứ hai xoay nhân nan tái đắc trong một đời người viết như anh Nguyễn Mộng Sát. Tôi mong nó sẽ được dựng thành phim để người xem cứ suốt ngày đêm xem phim lịch sử Trung Quốc thuộc về yêu lịch sử Trung Hoa hơn Việt Nam nhiều thì vô lý quá và bất tiện quá. Khó là vì tiền là một nhẽ, thực ra tôi nghĩ nhà nước có thể chi nếu có sự án đáng tin cậy. Nhưng tìm ra cho được một đạo sĩen hiểu sâu và yêu lịch sử dần này cũng khó, rồi còn diễn viên, ai là người thể hiện cổ an cho thành công như mong đợi. Nhưng tôi nghĩ trước sau gì ta cũng nên làm, phải làm bảo mặc lịch sử của tổ tiên như thế sao tiền. Trong khi nếu làm thành công thì tác động của nó vào tâm hồn đời sống là vô giá. Tôi cũng đã bàn việc này với anh Nguyễn Mộng Sắc, nhưng rồi cũng chỉ bàn thế thôi. Giáo sư Trần Văn Sính ở Washington DC, Ủy viên Hội đồng Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, ngỏ ý muốn tác phẩm được dịch ra tiếng Anh, rồi ông sẽ liên hệ với bên ấy để họ làm phim này. Tôi nghĩ họ có thể làm lắm phim người Mỹ trầm lặng của mấy chiếu, người ta làm sao làm chuyên nghiệp và tâm huyết như thế. Có được một cuốn tiểu thuyết để làm nền cho kịch bản là điều rất khó. Nhưng có ai quan tâm gì không? Sao mà im lặng? Hình như mọi người đang nghĩ đâu đâu, đang bận việc gì đâu, chẳng ai chú ý đến nghệ thuật văn chương. Cả tôi cũng vậy, tôi cũng bận bao nhiêu việc vặt và cũng chưa có dịp đọc lại sông côn một lũ. Gần đây, Nguyễn Mộng Sáp và chị Tiểu Chi vợ anh có về thăm quê nhà. Tôi mới gặp lại anh, một người có chất thầy giáo hơn tôi nhiều. Và tôi ngẫu hứng có mấy câu thơ viết tặng anh, xin ghi lại để làm kỷ niệm. Về quê, anh nhớ cái thâm gốc me vườn Nguyễn Huệ. Cây me xanh vòm lá chở che đời. Cây me sống cuộc đời ba thế kỷ. Những thương đau những hùng vĩ con người và sông Côn thầm lặng chảy bên trời mang ký ức của một thời oanh liệt. Vốn biết ai rồi cũng song một kiếp, nhưng phù sa sẽ hiến tế cho người. Sông Côn chảy trong đời, trong trang văn anh viết và hai dòng soi bóng vào nhau. Sắc con người thiếu nữ của mai sau nhỏ giọt lệ thương an, thương cuộc đời nhân loại chặt tích giấc mộng xài trời xanh chói lọi bao vui buồn sướng khổ đã đi qua tên quy mồi 2003 Mai Quốc Liên giáo sư tiến sĩ văn học giám đốc trung tâm nghiên cứu quốc học